Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị dâu. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19h45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện đi qua vụn vỡ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe trong suốt năm tập truyện vừa qua và tập truyện ngày hôm nay, Tâm An chỉ muốn nói rằng, quý vị có biết không, tình cảm của Phong dành cho Lam càng ngày càng nhiều càng sâu đậm. và có thể là sẽ đến được với nhau nếu như không có khải chen ngang tại sao tâm an lại nói rằng khải chen ngang bởi vì ngày hôm nay khải sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều rắc rối anh ta không đồng ý ly hôn mà dùng bao nhiêu là biện pháp để ngăn cấm khi mà cảm thấy lam là một người đang có hạnh phúc chúng ta sẽ cùng xem khải đang dở trò như thế nào quý vị nhé hãy cùng đón nghe cùng với tâm an ngay bây giờ và quý vị khán thính giả thân mến sau khi lắng nghe xong chuyện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 Đang vì vô lái xe trên đường thì điện thoại trong túi sách của tôi reo lên liên tục. Tôi tấp vào lề đường rồi mở túi sách xem là ai gọi. Không biết có phải là bố mẹ gọi hay không. Nhưng khi lấy điện thoại ra thì bất ngờ nhìn thấy dãy số của Khải hiện trên màn hình. Tôi không trần chờ bấm ngay phím tắt. Vốn định để xe chạy tiếp thì hắn ta lại tiếp tục gọi. Cứ kẻ tắt người gọi mấy lần như vậy sau đó hắn ta nhắn tin. Cô nghe máy đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô Thấy vậy khi hắn gọi thêm một lần nữa Tôi mới bấm nghe máy Có chuyện gì thế Cô đang ở đâu Liên quan gì đến anh nào Tôi muốn gặp cô Bàn chuyện mảnh đất Mảnh đất á Mảnh đất nào Mảnh đất trên đường Y Tôi khựng lại một chút Tại sao tự dưng hôm nay hắn ta lại nói đến chuyện mảnh đất Tôi bèn hỏi ngay Có vấn đề gì Anh cứ trao đổi qua điện thoại và email Tôi không muốn nhìn thấy anh Cô Thôi được Tôi muốn bán mảnh đất đó Nhưng đó là tài sản chung Nên cần cả chữ ký của cô Ngày mai tôi đem giấy tờ đến cho cô ký Để còn hoàn thành các thủ tục khác Cái gì cơ Bán đất đó Đúng vậy 8 giờ sáng tôi sang Tôi gọi cho cô Để cho cô biết đường mà ở nhà Không trang điểm lè loẹt Mà đi lượn lờ với dai chắc chắn nhã hân đã nói gì với hắn ta nên hắn ta mới xìa sói như vậy nhưng dẹp chuyện đó qua một bên tôi nói với hắn anh có đang tỉnh táo không anh nói đất gì mảnh đất nào tôi với anh đứng tên cần phải chữ ký của cả hai như thế hả cô bị hâm mà mảnh đất bố mẹ cô cho lúc cưới lúc trước ấy chỉ là mảnh đất hoang không ai thèm đếm xỉa nhưng bây giờ giá nó lên kha khá rồi tôi đang cần tiền nên cần phải bán đi Tiền chia đôi, tôi một nửa, cô một nửa, tôi không để cho cô phải thiệt thòi. Tôi cười một cái rất to trong điện thoại, sau đó tôi hỏi Khải. Này, anh có bị thần kinh không? Mảnh đất đó là của bố mẹ tôi cho tôi, tại sao tôi phải bán? Và tại sao tôi phải cho anh một nửa chứ? Cô nói cái gì? Mảnh đất đó rõ ràng là bố mẹ cô, cho chúng ta cơ mà. Lục làm lễ chính miệng bố cô nói như vậy. Sau đó cô cũng nói rằng, Bố mẹ đã sang tiên cho tôi và cô còn gì? À Hay là cô định một mình Ăn hết mảnh đất đó Cô làm Tôi không nghĩ rằng cô lại tham lam như vậy đâu Thật ra đúng là ban đầu Mảnh đất đó bố mẹ tôi hứa Sẽ cho tôi và anh ta làm cổ hồi môn Nhưng thời điểm kết hôn Mảnh đất đó nằm một góc riêng lẻ Và hoang vắng vô cùng Chưa có nhiều nhà dân ở Nên không được giá Bà bố tôi cho tôi Không phải để tôi mua bán gì Ông bảo sau này có tiền thì xây nhà trọ cho thuê. Vì lúc bán hàng ngoài chợ ông nghe phòng phanh sau này chỗ đó có xây dựng công ty hay là khu công nghiệp gì đó. Kiểu gì xây trọ cho thuê cũng ổn định. Nhưng lúc đó bố mẹ chuẩn bị sang tên cho chúng tôi thì anh Long anh ấy cản lại. Anh nghe nói bố mẹ cho mỗi mình tôi và còn là tài sản trước hôn nhân để sau này có cái phòng thân. Lúc đó tôi còn trách anh tôi là này kia. Bây giờ mới thấy Suy nghĩ và quyết định của anh Long quả là chính xác. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi nói lại một lần nữa. Làm mảnh đất đó bố mẹ tôi cho tôi. Vậy là tài sản trước hôn nhân. Nên anh chả có quyền gì mà đòi bán cả. Còn muốn cái gì? Ra tòa rồi nói chuyện. Bấm phím tắt rồi phóng xe về nhà. Tâm trạng bực bội nên không để ý có người đang chạy theo sau lưng. Mãi đến đoạn đường khá vắng người thì một con xe từ sau lưng phóng lên đá mạnh vào xe tôi khiến tôi không tránh kịp mà ngã nhào xuống lòng đường đau điếng. Chưa dừng lại ở đó cái tên ngồi sau xe phóng xuống chạy nhanh đến chỗ tôi. Tôi không biết hắn ta định làm gì nhưng theo phản xạ tôi vội vàng la hét lên vừa lùi người lại đằng sau để kêu cứu, cứu. Thế nhưng đoạn đường này khá vắng vẻ xui dùi thế nào giờ lại chả có ai qua lại ở đây nên tôi phải gào thét Nhưng không có ai nghe. Tên đó trùm áo khoác kín mít, đeo khẩu trang đen ngòm, nên tôi không thể nào nhìn được mặt mũi hắn ra sao. Chỉ thấy hắn sồng tới, giật túi sách của tôi. Theo phản xạ tôi trồm người, giữ chặt lấy túi sách. Tôi và hắn rằng co qua lại. Tôi vừa ôm túi vào lòng, vừa la lên, mong có người nghe thấy, mà đến cứu giúp tôi. Nào ngờ thấy tôi kiên quyết như vậy. Hắn lên rút ra một con dao sáng hoắc trong người. Sạch một đường trên cánh tay của tôi Máu lúc này theo đó tuôn ra đỏ thắm Khi đó may mắn có người chạy đến Và tên cướp kia đã bỏ chạy Tôi ôm cánh tay đang chảy máu của mình Mà run sợ vô cùng Mấy người trên xe tốt bụng xuống xem tôi Bị như thế nào Còn xé mảnh vải quấn tay tôi Cầm máu cho tôi Tôi lấy di động gọi cho anh Long Nhưng anh Long không nghe máy Gọi cho bố thì mới hay bố mẹ đang ở nhà họ hàng Ở dưới tận Thái Bình Có chuyện gì thế con? Bố ơi, con bị cướp dọc đường. Cái gì? Thế con làm sao không? Con bị thương ở đâu không? Nó rạch vào tay con chảy máu à? Con gọi cho anh Long rồi. Nhưng mà anh ấy không nghe máy bố ạ. Ôi giời ơi, con tôi. thì bị rạch có sâu không con? Có chảy máu nhiều không? Lúc này tôi nghe mẹ nói vọng vào. Ông ơi, về ngay đi. Cái làm nó bị cướp rồi. Xong rồi, ông nói vào điện thoại với tôi. Con đi bệnh viện ngay, bố mẹ sẽ về Dạ vâng ạ Lúc này không những tay bị đau rát Mà chân của tôi cũng đau lắm Đứng không nổi, nhất là chỗ đầu gối Lúc nãy đập mạnh xuống đường Không biết là có bị cái gì không Tại sao lại đau như thế này Chỉ cần cử động nhẹ Cũng khiến tôi chảy nước mắt Người đi đường lúc này lên tiếng nói với tôi Này cô ơi, cô đừng có cử động Có khi bị nứt xương ấy Cử động nguy hiểm lắm Cô đợi người nhà đến. Bế cô lên taxi cho an toàn. Khổ thật đi Tết nhất rồi lại còn gặp chuyện xui xẻo thế này. Mà tại sao cô đi đường lớn lại không đi? Đi đường này làm gì? Đường này vắng vẻ. Mấy vụ cướp rồi đấy. Tôi... tôi không biết. Định đi đường này cho nhanh. Nhà tôi ở dưới kia rồi. Cũng may là không bị nặng lắm. Dạo này bọn cướp ấy nó manh động lắm. Thôi, tôi là đàn ông ấy. Tôi còn chả dám đi đây một mình. Dạ... Cảm ơn các anh. Thế người nhà cô có đến ngay không? Bố mẹ tôi đang ở Thái Bình chắc là sẽ về ngay. Từ Thái Bình lên đây nhanh nhất ý, cũng hơn một tiếng. Thế cô định ngồi đây hơn một tiếng à? Tôi chỉ vào chiếc xe máy của mình. Nếu như tôi gọi taxi thì xe máy của tôi phải làm sao? Thế cô không có bạn bè anh chị à? Gọi họ đến đây. Họ lái xe về dùm cho. Chúng tôi còn có việc phải đi gấp. Không thể ngồi đây với cô lâu được. Tôi cầm điện thoại lướt trong danh bà. Không biết phải gọi cho ai. Thì bất ngờ Phong gọi cho tôi. Tôi không chần chừ mà nghe máy. Vừa đặt lên tai chưa kịp alo. Thì giọng cậu ấy đã hỏi ngay. Lam đang ở đâu đấy? Tôi mới nghe bác trai gọi cho tôi. Tôi đang ngồi ở bên đường X. Lam ở yên đấy. Tôi đến ngay. Nói xong Phong liền tắt máy. Tầm 20 phút sau thì cậu ấy đến. Mở cửa xe chạy tới chỗ tôi đang ngồi và xem vết thương cho tôi. Không nói nhiều, phòng bế tôi lên ô tô của cậu ấy, sau đó quay lại cảm ơn hai người đi đường, rồi lái xe máy của tôi, đi gửi đâu đó. Sau đó phóng đến phòng khám để kiểm tra vết thương. Cũng may là vết thương ở tay tôi không nặng lắm, nhưng cũng phải khâu mất mấy mũi. Ngoài những vết chảy ở trên da, thì phần đầu gối của tôi cũng được bác sĩ chụp hình, thăm khám cẩn thận. may mắn kết quả là không sao. Chắc do lúc tôi bị bọn cướp, đạp ngã bất ngờ, nên đập mạnh xuống lòng đường. Xảy ra cơn đau, chứ không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ khám xong xuôi cho tôi, thì cho tôi thuốc, và sau đó dặn dò về nhà phải cẩn thận. Bác sĩ nói chân của tôi không sao, nhưng Phong lại cẩn thận quá mức. Cậu ấy một mực, đòi bế tôi ra xe. Nhưng tôi không đồng ý. Thôi, Làm thế tôi ngại Tôi đi từ từ cũng được Có làm sao đâu mà phải bế tôi chứ Với lại để cho người khác chụp hình được Không hay ho gì đâu Cậu đi xa xa tôi Ra một chút đi Là tôi lo lắng cho cậu ấy Nhỡ như bị báo chí chụp được Lại đăng tin giật tít Nói tôi và cậu ấy có cái này cái kia với nhau Thì lại phiền phức Đối với chuyện như vậy Cả hai đều không có lợi Nên càng tránh được rắc rối nào Thì đỡ đi rắc rối đó Nhưng mà không Trấn phong quả thực vô cùng ngang ngược Tôi giải thích rõ ràng như vậy Nhưng mà cậu ấy hoàn toàn không để vào tai Một lực bế tôi Rồi băng băng chạy ra xe Này Cậu làm cái gì thế? Bỏ tôi xuống Cậu đỉnh để cho mọi người chú ý à? Có người mặt mũi cứ điềm nhiên như không thản nhiên trả lời tôi Muốn người ta không chú ý Thì cô phải im lặng đi chứ Đừng có la hét Tôi cứng miệng không đáp lại được con người ngang ngược này. Chỉ có thể ngậm miệng cho đến khi lên xe. Tôi tiếp tục cảm giảm. Nhưng mà cậu không biết à? Cậu là diễn viên nổi tiếng. Bây giờ mỗi hành động của cậu đều khiến cho người ta chú ý. Cậu có thể nào dừng cái hành động theo cảm tính như vậy có được không? Nhỡ như có ai đó chụp ảnh được, đăng lên mạng. Có phải là chết không? Chết cái gì? Sợ cái gì? rốt cuộc, cậu có hiểu những lời mà tôi nói không? Ok. Cứ cho là cậu không sợ đi, nhưng mà tôi đây này, tôi sợ. Tôi không muốn người ta bàn tán này kia, tôi không thích. Phong không đáp lời tôi, mà khởi động xe chạy về nhà. Suy cho cùng thì cậu ta muốn tốt cho tôi, sợ tôi đau nên mới làm như vậy. Lúc này tôi quay qua, hỏi chuyện Phong. Hôm nay cậu có đi đâu không? Không. Sao lúc nào cậu cũng ở nhà thế? Cậu không thấy buồn chán à? Không, cậu nên ra ngoài, giao lưu bạn bè. Ngày này ít nhiều cũng cần có mối quan hệ chứ. Cậu ấy lại im lặng và không nói gì. Không biết có phải là giận tôi chuyện khi nãy tôi quát cậu ấy hay không? Này, cậu giận tôi à? Không có. Thế tại sao cậu không nói gì? Đang suy nghĩ. Nghĩ gì? Nghĩ về nước Mỹ à? Mắt của Phong vẫn đang dán chặt về phía trước, tay cầm vô lăng. Kỳ thực ngồi bên ghế phụ này, tôi được chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh của cậu ta. Đúng là không hầu danh, người không có góc chết. Cái mũi thì cao chót vót, làn da thì sáng sạch, đặc biệt chính là bờ môi mỏng và đỏ. Còn một điều trước giờ tôi chưa dám nói, tôi rất thích những người có vành môi mỏng như Phong, lại còn đo đỏ, một phần là do cơ địa, một phần là do cậu ấy không hút thuốc lá. Cho nên khi cười, những cái răng trắng bóng và đều nhau lộ ra bên ngoài sáng ngời. Chàng toát lên vẻ đẹp trai của cậu ấy. Khi đang ngắm nhìn chàng diễn viên bên cạnh, thì bố mẹ tôi gọi đến. Hai người đã lên tới Hà Nội và hỏi tôi đang ở đâu. Dạ, con đang trên đường về nhà mình. Bố mẹ cứ về nhà đi ạ. Con có làm sao không? Thế gặp Phong chưa? Dạ có, Phong đang đưa con về. Ờ, thế thì bố mẹ yên tâm rồi. Bố mẹ về nhà luôn. Làm cho bố mẹ lo quá làm ạ. Dạ con không sao đâu bố Bố đừng lo quá à. Thế bố tắt máy nhá Dạ vâng Về đến nhà xe vừa dừng lại Bố mẹ tôi chạy ra hỏi han ngay Tuy là vết thương không sâu Nhưng mẹ tôi có xót ruột Rồi chửi cái bọn cướp mãi không thôi Phong ngồi một lúc Sau đó cùng bố tôi đi lấy xe máy của tôi về Nghe mẹ tôi nói là khi nhận được tin Bố mẹ cuống cả lên Chả biết làm thế nào May là nhớ ra có Phong Gọi điện Nhờ cậu ấy đến Dạ vâng Cũng may là hôm nay cậu ấy không đi đâu Nên lúc con gọi cho bố mẹ xong Tầm 20 phút sau Là cậu ấy có mặt à Đâu Hôm nay cậu ấy đi họp phim thử vai gì đấy Lúc bố gọi Cậu ấy bảo thế mà Thật là mẹ Thế sao con hỏi Cậu ấy bảo ở nhà Không Lúc bố mẹ gọi Nghe chỗ cậu ấy ồn ào lắm Nói đang đi họp phim cái gì đấy thì chắc là cậu ấy sợ con ngại. Chắc là thế rồi. Con ngồi đây nhé, mẹ vào nấu cơm. Chút nữa mời cậu ấy ở lại ăn luôn. Người ta giúp mình như vậy. Mình phải biết điều con ạ. Đi được mấy bước, mẹ lại quay lại hỏi tôi. Mà... Lam này. Dạ. Mẹ hỏi thật nha. Con phải nói thật cho mẹ biết. Phòng nó tỏ tình với con chưa? Tôi mím môi sau đó cũng gật đầu. Ừ, dạ có mẹ Cậu ấy bảo thích con lâu rồi Nhưng biết con có chồng Nên không dám nói Nhưng mà con sợ lắm Con sợ lặp lại sai lầm như cũ Con không dám mở lòng đâu Con từ chối cậu ấy rồi Con rè dặt như vậy là tốt Nhưng mà không phải ai cũng xấu như ai Trước mắt ý Mẹ thấy cậu ấy rất được Cứ để thêm thời gian nữa xem thế nào Bố cũng khen cậu ấy lắm Dạ vâng, con biết rồi Thôi, ngồi đi, mẹ đi nấu cơm. Lúc sau bố vào phòng về, nhưng bố tôi vào nhà hơn 10 phút, thì sau đó Phong mới bước vào sau. Dưới bếp mùi thơm từ thức ăn của mẹ, làm sộc lên mũi, thơm phừng phức. Cậu Phong này, cậu ở lại ăn cơm nhé, mẹ tôi đang nấu. Ừ. Bố nói mấy câu rồi xuống bếp phụ mẹ. Trên phòng khách chỉ còn mỗi tôi và Phong, nhưng thì thoảng cậu ấy lại ra ngoài nghe điện thoại. Tôi không biết là có chuyện gì, nhưng vẻ mặt của Phong rất là căng thẳng, không thoải mái cho lắm. Tôi có hỏi thử, nhưng Phong bảo không có chuyện gì, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh sau đó lại thôi. Mẹ tôi nấu món nào cũng ngon, vô cùng nhanh nữa, chẳng mấy chốc có một mâm cơm thơm ngon nóng hồi, được bày biện trên bàn. Bà gọi tôi và Phong xuống, cậu ấy cẩn thận dìu tôi đi xuống, nhanh tay kéo ghế cho tôi. Lúc này mẹ tôi nở một nụ cười, vô cùng hài lòng. Phòng ơi, ăn nhiều vào cháu. Dạ vâng ạ, cháu mời hai bác. Tôi gắp cho phòng miếng sườn xào chua ngọt. Cậu ăn thử món này đi. Tôi nghiện nhất là món này của mẹ. Lần nào ăn phải hai ba bát cơm đấy. Nhưng mà nấu mãi nấu mãi, không ngon như mẹ nấu. Ba bát cửa? Vâng, nhìn tôi gầy thế này thôi, chứ tôi ăn nhiều lắm. Mà đúng món tôi thích nhá, thì ba bốn bát cơm là bình thường. Có khi... Tôi ăn nhiều hơn cả cậu ấy chứ mà tôi thấy cậu ăn ít nhỉ Cậu sợ béo à Bình thường thì tôi cũng ăn tầm đó Hai bát là no rồi Bố tôi lúc này lên tiếng Hai bát là ít lắm cháu Như bác đây này Hôm nào cũng bốn bát cơm đầy Chưa kể thức ăn đấy nhá Hai bát làm sao mà no được Dạ hai bát là nhiều rồi à Lúc cháu ở bên Hàn Cháu còn ăn ít hơn Tôi cũng nghe chuyện này Các thực tập sinh phải ăn theo chế độ của công ty đưa ra Để cho da đẹp dáng đẹp Chứ không phải là thích ăn cái gì Là ăn giống như người bình thường Lại còn phải luyện tập Với cường độ rất cao À nhỉ, nghệ sĩ họ thường Ăn ít tinh bột Ăn nhiều rau củ hơn Để giữ dáng đẹp da đi à Thế thì đây, cậu ăn ức chuông đi Độ giòn vừa phải, ngon lắm Phòng đưa bát ra nhận thức ăn Và tấm tắc Khen mẹ tôi nấu rất ngon Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau Bố tôi còn lấy một chai rượu ra để nhâm nhi với Phong Đang ăn uống vui vẻ Thì ngoài cổng có người bấm chuông Mẹ tôi đứng dậy đi ra mở cổng Không lâu sau đó Thì tôi nghe tiếng cãi vã ồn ào Bố với Phong cũng lật đật chạy ra Tôi cũng không yên Lắc nhắc cây chân Ra xem có chuyện gì Chưa ra đến nơi nhưng tôi nghe giọng của Khải Hắn đang trách bố mẹ tôi vụ mảnh đất Bố mẹ tôi kêu hắn Vào nhà nói chuyện Thầy Phong cũng có ở đây Hắn nhếch mép lên cười. cười Cô đúng là cái loại đàn bà không biết xấu hổ Chưa ly hôn chồng Mà ngang nhiên qua lại với người khác Không biết kiêng rẻ Lại còn đem về nhà hết lần này đến lần khác Đúng là cái loại đàn bà Tôi biết rằng hắn sắp nói thêm Những lời không hay Nên tôi quát luôn Anh câm mồm đi Anh đừng nghĩ ai cũng giống như mình Anh đến đây có việc gì Khải nghiệm nhiên ngồi xuống ghế sofa Thái độ rất đáng ghét Không biết sao ngày xưa tôi lại si mê hắn ta nhiều đến như vậy chứ Hắn bắt chéo chân và lên tiếng Tôi đến đây vì chuyện mảnh đất Cô nói cho rõ đi Chả có gì mà phải rõ ràng ở đây cả Đấy là đất bố mẹ tôi cho tôi Thì đó thuộc sở hữu của tôi Nên anh chả có quyền hành gì ở đây Mà đòi với bán Thế thôi Bố mẹ tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì Tôi mới kể lại cho họ nghe là hắn ta muốn bán mảnh đất đó Bố tôi cười khẩy một cái Hóa ra là như vậy Nhưng bố nhớ mảnh đất đó Bố cho mỗi mình con lam Ở đâu ra mà đòi chia chát ở đây nhỉ Khải nghe xong tức giận vô cùng Hắn ta bắt đầu lớn giọng Bố con ông đừng có mà lươn lẻo Lúc trao quà ông nói rõ ràng là cho tôi và cô ta còn gì Tại sao bây giờ lại nói như thế Thì tôi cũng giống như cậu Cậu thể thốt với chúng tôi như thế nào Cả cuộc đời này Lúc nào cũng yêu thương và che chở cho cái lam Không để cho ai ức hiếp nó Nhưng cuối cùng thì sao Cậu có làm được không hả Từ hà bố tôi nói lớn lắm Đến mức tôi giật cả mình Ông còn đập tay xuống bàn Biểu hiện của sự tức giận và căm phẫn Trong đôi mắt của ông đò ngầu Sau đó ông nói tiếp Lúc đó thể thốt ý, hứa hẹn Nhiều lắm giỏi lắm cơ mà Cả việc cậu có con riêng Chúng tôi cũng bấm bụng cho qua Nhưng mà con người của cậu đúng là loại rác rưởi Đã có con riêng lại còn có nhân tình Cắm cho con gái tôi Một cái sừng dài ở trên đầu Thế cậu nghĩ xem Cậu có xứng đáng là thằng đàn ông hay không Hay là giống cái loại gì đấy Suốt ngày vác hàng Đi bắn lung tung Khải cứng họng Sau đó tiếp tục cãi lại bố tôi Thế vì sao tôi phải làm như vậy Nhà ông phải là người biết rõ nhất. Ai bảo con gái của ông bà không biết đẻ hả? Nhà tôi không thể nào tuyệt tự tuyệt tôn được. Thế tại sao mày không ly hôn nó đi? Rồi mày muốn làm gì thì làm? Tại sao mày lúc nào cũng luôn miệng nói rằng yêu thương con gái của tao? Rồi mày lại đi lang trả với người khác. Mày làm như vậy để làm gì? Hả? Sao mày đê hèn như thế? Khải không nói gì nữa. Hậm hực muốn xem lại giấy tờ đất. Nhưng tôi gạt ngang. Chả việc gì tôi phải cho anh xem cả Đó là tài sản riêng của tôi Nhưng mà tôi không ngờ Một giám đốc đẹp trai ngời ngợi như anh Mà lại có lúc mất mặt Đến mức sang nhà vợ cũ Để đòi chia tài sản lấy khải à Sao thế Bây giờ anh túng thiếu đến mức Anh phải làm như vậy sao Đó là quyền lợi của tôi thì tôi đòi Bây giờ tôi muốn ngủ với cô Cô phải chấp nhận Bởi vì cô hiện tại đang là vợ hợp pháp của tôi Nói xong hắn lại quay sang chỉ vào mặt của Phong Cả mày Mỗi khi mày ngủ với cô ta Mày có ngửi được mùi của tao không Hạ cái thằng danh con này Hắn ta vừa nói xong Thì ăn ngay một cái bạt tai của bố tôi Mày im mồm Mày không được xúc phạm con gái của tao Nó không sống sai trái như mày Còn bây giờ thì mày cút Cút Khải trừng mắt lên Hai tay cuộn chặt Nhưng không dám làm gì bố tôi Tức giận bỏ đi. Không quên buông lời hăm dọa. Tôi không để yên chuyện này đâu. Cút! Hắn đi rồi mẹ tôi mới lắc đầu ngán ngầm. Đúng là không ngờ cái thằng này nó tệ thế. Thế mà ngày xưa thằng Long nó nói. Mình lại không tin nhỉ. Cứ nghĩ có mỗi bố mẹ nó khó sống thôi. Ai ngờ. Bố lúc này nói với Phong. Đấy, để cháu phải cười chê. Bác xin lỗi nha. Để cho thằng Khải nó xúc phạm cháu. Kìa bác, bác đừng nói vậy. Đây không phải là lỗi của bác. Nhưng mà hắn nói như vậy. Liệu hắn có làm gì không ạ? Mọi người phải cẩn thận. Nhất là Lam. Tôi sợ hắn gây chuyện với cô. Nó thì làm cái gì? Mà bác cũng chả sợ đâu. Mình làm ăn ngay thẳng, chả việc gì phải lo. Còn cái Lam ấy, tạm thời ở yên trong nhà. Nó mà gây chuyện, bố gọi công an đến. Gô cổ nó đi. Còn mong là tòa sớm gọi Chứ con cũng mệt mỏi lắm rồi Cứ vài hôm lại đến thế này Con sợ con không kiềm chế được Mà đánh nhau với hắn mất Bố có biết không Hôm nay Con gặp nhân tình của hắn Trong bữa tiệc ở công ty đi ạ Cái gì À Cái con nhã hơn gì đấy hả Thế tại sao nó lại đến Nó là em họ của sếp con à? Chắc đến để lên mặt với con Thế nó có làm gì con không? Dạ không ạ Ban đầu cũng vênh váo với con Nhưng mà sau bị con nói mấy câu Thì tức lắm Chả nói lại được Nói chung cũng xinh xắn Nghe phong phanh gia đình cũng bề thế à Mẹ tôi lúc này cười khinh bỉ. Bề thế đến mức độ nào Mà đi làm người thứ ba Thì cũng chả ra gì đâu con à Mọi người đều im lặng Thêm một lúc nữa thì phòng về Bố tôi tiễn cậu ấy ra cổng chân tôi đào nên không thể đi theo Trước khi đi Phòng nói với tôi Này Lam Có cái gì phải gọi cho tôi đấy Biết chưa Tôi mỉm cười vẫy tay chào phong Nhìn bóng lưng và thân ảnh cao cao Khuất sau cánh cổng bằng sắt Thì tôi mới lần lần lên lầu nằm nghỉ ngơi Đêm đến tôi khát nước không chịu được Định là cố nhịn Ngày mai hãng uống Nhưng nhìn điện thoại mới được một giờ sáng thì là vén chan sang một bên đi xuống nhà uống nước đến cuối bậc thang tôi vô tình nghe bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện đại loại là vì tôi mà phong mất vai gì đó tôi nghe mà sốc quá tôi phải cất tiếng gọi bố bố nói phong mất vai vì vì con ạ bố mẹ tôi bất ngờ ngẩng đầu lên vẻ mặt hốt hoảng ơ tại sao con lại xuống đây con xuống nhà uống nước Nhưng con vừa nghe bố mẹ nói chuyện của Phong. Chuyện đó là như thế nào? Con nghe, con nhắc đến tên con. Không có gì đâu, con nghe nhầm rồi. Ban đầu bố mẹ tôi giấu không chịu nói, nhưng tôi gặng hỏi quá, thì bố lúc này mới chịu nói thật với tôi. Phong nó dặn bố, đừng nói cho con hay. Nhưng mà, bố thấy ngại với cậu ấy quá còn ạ. Có chuyện gì thế à? Lúc chiều con nhìn thấy nét mặt của Phong, Là con nghi ngờ rồi Lúc con gọi Báo bị cướp ý Là bố mới gọi cho Phong Nhờ cậu ấy sang xem con như thế nào Không ngờ hôm nay là buổi ăn uống Chọn thử vai cái gì đấy Đúng là bố không rõ Nhưng mà cậu ấy nghe tin con bị thương Bỏ tất cả để đến đưa con đi bệnh viện Khi bố và cậu ấy đi lấy xe máy Trợ lý có gọi báo Vai chính mà cậu ấy được chọn ngay từ đầu Đã bị hủy rồi Thay người khác rồi Hình như còn bắt phong, đền bù cái gì đấy. Bố nói cái gì ạ? Bị hủy vai chính ấy ạ? Ừ, bị hủy. Bố có hỏi thì cậu ấy chả nói gì. Nói có vài này thì lại có vai khác. Nhưng mà bố ngại lăm lam à? Hỏi nhiều thì cậu ấy lại không chịu nói gì. Bố mẹ tôi thở dài. Tôi quay đầu lên phòng, quên luôn mục đích xuống nhà uống nước. Định gọi cho Phong, nhưng sực nhớ bây giờ là một giờ đêm, nên tôi lại thôi. Thế nhưng chỉ mấy phút sau, cậu ấy lại là người nhắn tin cho tôi qua Zalo. Sao bây giờ còn thức? Nhận được tin nhắn, tôi gấp gáp hỏi cậu ấy chuyện vài diễn, nhưng ngược lại sự nôn nóng của tôi, Phong đáp lại. Mọi thứ đều không quan trọng, bằng người tôi thương. Tôi dường như được ai đó... quấn cho một chiếc chăn ấm giữa đêm đông ấm áp tận đáy lòng mình. Kìa Phong, hạ cớ gì cậu phải làm như thế? Vai diễn không dễ gì mới có, lại còn là vai chính. Cậu làm như vậy có đáng không? Làm thấy có lỗi với tôi sao? Có chứ, tôi thấy ngại với cậu. Nghe bố nói, cậu còn đền bù cái gì? Ừ, thấy có nhiều tiền không? Hỏi làm gì? thì tôi đền bù với cậu. Cậu nói đi, phải đền cho họ bao nhiêu tiền? Không cần đâu. Làm chỉ cần làm một việc thôi. Việc gì? Cưới tôi đi. thấy tôi không nhắn lại, cậu ấy thả cho tôi một ai con mặt cười, rồi tiếp tục nhắn. Tôi đùa thôi. Nếu có lòng ngày mai, sang đi xem phim với tôi nhé. Tôi không dám nghĩ rằng Phong có thể về tôi, mà bỏ đi một vai diễn chính. Chấp nhận đền hợp đồng. Tự dưng sống mũi của tôi cay xè. Lòng ngực của tôi co thắt. Tôi nhắn lại một tin. Ừ, ngày mai chúng ta đi xem phim. Tôi mời cậu. Hôm sau đầu gối của tôi không còn đau nữa. Đi đứng cũng bình thường. Mọi thứ trở về trạng thái như cũ. duy có cánh tay bị rách, thì hạn chế cử động nhiều. Chứ không còn vấn đề gì. Nằm trên giường tôi có lên mạng tìm hiểu vấn đề ly hôn. Có hai trường hợp. Là vợ chồng thuận tình ly hôn và ly hôn đơn phương Thông thường thì trường hợp cả hai thuận tình ly hôn Đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều Lại thêm tôi và Khải không có con cái Không có tài sản gì Nên chuyện ly hôn dễ dàng và nhanh chóng Thời gian này tôi chỉ mong Nhanh nhanh được tòa gọi cho xong Khỏi mắc công dây dưa lằng nhằng Với Khải làm gì cho mệt người Đang nằm trên giường thì mẹ tôi bước vào Sắc mặt của bà không được tốt Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ vừa mới đi chợ về Vừa gặp con chị chồng của con ngoài đấy Vừa cãi nhau với nó một trận đấy Kìa mẹ Sao lại cãi nhau ạ? Nó đi mua cái gì đấy Thấy mẹ Nó bắt đầu mỉa mai Đào là con không biết đẻ Không biết chữa gì Còn nói nhà chúng ta không biết dạy dỗ con cái Lễ Tết mà không sang nhà nó thắp hương ông bà Không sang thăm bố mẹ nó Đấy Còn ngày có chối tai không? Chị ta bắt lỗi con à mẹ? Thì đấy, nó kêu con ấy Tết mà không biết đường sang thăm hỏi bố mẹ. Nào là chưa ly hôn ấy, thì con vẫn là con dâu, nên là phải sang sắm sửa dọn dẹp nhà. Ai, nghe buồn cười lắm con à Mẹ làm cho nó một trận rồi đấy. Thêm các bà ngoài chợ nó, cũng chửi. Nó nói không lại, mới ngoe ngoài bỏ đi. Tiến sư nhà nó, khôn hết phần thiên hạ. Không có cửa với mẹ nhá. Mà cũng may là nó bỏ đi đấy. Chú nó mà đứng đấy thì một hồi, mẹ ta cho nó vỡ mồm, ăn nói mất dậy bố láo. Bố mẹ tôi đều là dân buôn bán ngoài chợ bao nhiêu năm nay, tiếp xúc với bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Nên nói hiền thì không hề hiền, nhưng bà chỉ có giữ rằng với người nào cần giữ thôi, đàng hoàng với người lương thiện. Còn cái loại ăn nói láo tét giống như chị gái của Khải, thì xứng đáng ăn chửi, không ngoa cho chị ta một chút nào hết. Ngày xưa tôi cũng bị chị ta hành cho lên bờ xuống ruộng mấy phen May mà sau này Tôi chơi chiêu Bơ đi mà sống Nên cũng đỡ hơn Kìa mẹ Mẹ cứ mặc kệ chị ta Mẹ làm cái gì mà cho mệt người bực bội Mà bố về chưa ạ Bố về sau Từ mai bố mẹ đi chợ như bình thường Con ở nhà khóa cổng cẩn thận Coi chừng thằng Khải nó đến đây nó gây chuyện Có cái gì con phải gọi chú tổ trưởng xong rồi lại gọi cho bố mẹ biết chưa vâng con nhớ rồi con lớn rồi mà mẹ con đâu còn nhỏ đâu sao mẹ lo thế ạ dù chị có bao nhiêu tuổi ấy, thì tôi luôn luôn muốn bao bọc che chở cho chị đến khi nào có người rước chị đi yêu thương chị thật lòng lúc đó thì tôi mới hay còn bây giờ chị nhá phải chịu sự giám sát của chúng tôi con biết rồi yêu mẹ lắm mà Mẹ ơi, gì? Chiều nay cho con đi xem phim với Phong nhé. Dù sao cũng vì con mà cậu ấy bị mất vai. Thì đi chứ có cái gì đâu mà phải giải thích về xin sỏ. Sao thế? À, con đừng nói với mẹ là con cũng... Kìa mẹ, mẹ định nói cái gì thế? Con không có ý gì đâu nhá. Ờ, hai cái chị này. Tôi chỉ định bảo là có phải là chị cũng ngại ngùng không? Chị nghĩ đi đâu đấy hả? Mà cái này là có tật mới giật mình nhá Đúng không cô phóng viên Quỳnh Lam Bị mẹ trêu chọc Không hiểu tại sao Tôi có cảm giác hai má của mình đang đỏ lên Thế là bỏ chân xuống giường Tôi đi xuống nhà Chạy thẳng ra ngoài hiên Vỏ nát mấy cây lá của bố Kỳ lạ thay Tôi đâu còn trẻ trung Đâu phải là một đứa con gái mới lớn Đâu phải lần đầu tiên rung động Nhưng tại sao nghe mẹ trêu như vậy Trong lòng tôi có một cảm giác gì đó rất lạ Vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy bâng khuâng Tối hôm đó tôi chọn một cái váy dài, trang điểm nhẹ nhàng, để đi xem phim với Phong. Trước giờ tôi luôn thích lối trang điểm nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy nó phù hợp với khuôn mặt của tôi. Khi sửa soạn xong, thì Phong đã đến từ lúc nào cậu ấy đang ngồi nói chuyện với bố mẹ. Tôi cơ ngại cậu ấy vì tôi mà bị mất vai. Phong mỉm cười. Thật ra... Cháu cũng không thích cái vai đấy Nên hai bác đừng ngại ạ Cháu nói thế Thì bác biết như vậy Nhưng không thích Tại sao cháu lại nhận đến đó Hay là thế này đi ạ Tuần sau sinh nhật của cháu Bác nấu cho cháu bữa cơm gia đình Có được không ạ Mấy năm nay Cháu đều đón sinh nhật một mình Cháu buồn lắm Tôi còn đứng trên bậc thang chưa xuống đến phòng khách Nhưng mà nghe qua lời nói của phòng Tự nhiên tôi cảm thấy thương cậu ấy Cảm thấy trong lời nói đó Chứa đựng sự cô đơn Lạc lõng giữa dòng đời xô bồ, Cảm thấy một con người Có thân hình cao lớn Có sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao Lại chơi vơi và đơn độc làm sao Được chứ Tưởng gì Cái đấy cháu cứ giao cho bác Nấu ăn là sở trường của bác mà À mà này Thế hôm đấy cháu định mời bao nhiêu người Để bác biết mà chuẩn bị thức ăn Cháu không mời ai đâu ạ Chỉ cháu và nhà mình thôi Rồi yên tâm Hôm đó chúng ta mừng sinh nhật của cháu tại đây nhé Tổ chức buổi tối cho vui Dạ vâng ạ Bác cứ sắp xếp cháu nghe theo bác Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc Nhưng trong đôi mắt Đôi mắt thâm sâu ấy Vừa xẹt qua một tia sáng ngời như chăng Chúng tôi xin phép bố mẹ rồi ra xe Chạy xe tới giả phim Trên xe tôi dặn dò Phong Tôi bảo này Tí nữa tôi đi mua vé Cậu cứ bước vào trước nhá Đừng đi chung Nhỡ như bị người ta chụp ảnh Là không hay ho gì đâu Không cần phải như vậy mà Cậu lại không cần à Cậu chọn cái nghề này Thì cậu phải biết là thị phi Nó bùa vây cậu Tốt nhất là phải cẩn thận Lùm xùm ấy, Ảnh hưởng đến cậu Đến cả công ty Phong không trả lời tôi tôi không biết là cậu ta có đồng ý hay không nhưng mà cứ im ỉm lái xe như vậy sở dĩ tôi chọn khung giờ này bởi vì giờ này ít người hơn cũng hạn chế gặp những người khác nhưng mà khi con xe dừng lại tôi ngạc nhiên hỏi phong ơ tại sao lại dừng ở đây phong tháo dây an toàn của cậu ấy sau đó chồng người sang tháo luôn cho tôi chỗ này có chiếu phim sau khi xuống xe chúng tôi bước vào bên trong thật ra ban đầu tôi cứ tưởng rằng các giạp chiếu phim thông thường chứ không nghĩ là một quán cà phê kết hợp chiếu phim như chỗ này tôi có nghe qua và đọc trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây cũng khá là bất ngờ nhân viên dẫn tôi và phong đi vào bên trong căn phòng vừa đủ và có hai giường không gian này thật lòng mà nói rất lãng mạn thích hợp cho đôi lứa yêu nhau đặc biệt là ở đây mình còn có thể tự do lựa chọn bộ phim mà mình thích Và còn phục vụ đầy đủ Thức ăn, nước uống Không gian riêng tư này Mà hẹn hò nữa thì đúng là không còn gì bằng Có cả bình hoa hồng đỏ rực trong bình Ánh đèn mờ ảo Mọi thứ đều tuyệt vời Trừ tình cảm trong tôi Phong ơi Phong chọn phim đi Hôm nay tôi mời Phong Được, cho tôi chọn phim ma đi Tôi quay sang thì nhân viên đã giới thiệu xong Cho cậu ấy một bộ phim hay nhất Không gian mờ ảo này, lại thêm âm thanh ma mị từ một bộ phim ma. Ôi giời ơi, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh. Nuốt một ngộm nước bọt, tôi hỏi Phong. Này, cậu thích xem phim ma Ừ, xem giải trí. Cái con người này thật lạ. Người ta xem giải trí thì xem phim hài. Lần đầu tiên tôi nghe, có một người nói rằng, xem phim ma để giải trí. Đúng là ngu khác người thật. Lúc đầu những phân cảnh còn nhẹ nhàng Chỉ có âm thanh hơi đáng sợ Nhưng tôi còn trụ được Hai bàn tay bám vào ghế Tim cũng đập nhanh hơn Nhưng cho đến những đoạn sau Thì run thật sự Đưa tay che mắt Có người hỏi tôi Sợ à? Không, à, không sợ Chỉ giật mình thôi Thời gian cứ chậm chậm trôi qua chưa khi nào tôi thấy thời gian lại chậm chạp như lúc này Cứ nhìn xuống điện thoại Thời gian chỉ hơn ban nãy mấy phút thôi Nói ra thì sợ người khác sẽ chê cười Chứ hồi tôi yêu Khải đến bây giờ Đã hơn 7 năm qua Chưa bao giờ chúng tôi đưa nhau vào những nơi như thế này Có hồi mới yêu Hắn ta hẹn tôi đi xem phim ở rạp mấy lần Sau đó lại thôi Cưới nhau về thì guồng công việc Chuyện bếp núc đè nặng lên đôi vai Thời gian hạn hẹp nên không nhớ bao lâu rồi Cả hai dần dần mất đi những buổi hẹn hò Hâm nóng tình cảm Bao lâu rồi không cho nhau những lãng mạn Của tình yêu mà thôi Tự dưng nhớ đến hắn ta làm gì chứ Quay sang nhìn con người bên cạnh Lúc này tôi mới phát hiện Cậu ta đang nhìn tôi không chớp mắt Tôi e ngại lên tiếng Này Sao cậu nhìn tôi Có người trồm sang Tôi hoảng sợ thu người lại đằng sau Lắp bắp hỏi tiếp Này, này cậu, cậu định làm gì thế hả? Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng cậu ta cưỡng hôn trong hoàn cảnh này một nam một nữ ở với nhau mà cậu ta lại có ý với tôi thì chuyện đó cũng có thể xảy ra tôi cứ mặc định như vậy khi phòng tiến sát khoảng cách chúng tôi chưa được một gang tay tôi có thể nghe được hơi thở của cậu ấy phả vào mặt của tôi nóng phừng phừng giống như người bị ốm vậy có thể người được trọn vẹn mùi nước hoa đang sộc thẳng vào khoang mũi của tôi Và nhìn thấu đôi mắt đang ra giết kia phen này Thì tôi toi đời rồi Chỗ này kín mít Lại là phòng riêng Nhớ như cậu ta giờ trò thì sao chứ Tôi không có đường mà chạy thoát Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng Hít một hơi thật sâu Định bụng bỏ chân xuống Chạy được bao nhiêu thì chạy Nhưng mà Phong đưa tay Lấy miếng bắp giang Bên mép Miệng của tôi Sau đó cho vào miệng của mình Nuốt vào trong rồi lên tiếng bắp ngon thật đấy là tôi tôi ăn dưa bở cậu cậu chỉ thế thôi à chưa làm muốn tôi làm gì hả vừa hỏi đôi mắt kia tinh danh di chuyển xuống dưới một chút tôi theo quán tính liền xô cậu ấy sang ghế của mình sau đó ấp úng ai muốn cái gì cậu hâm à suy nghĩ linh tinh tuy không nhìn tôi nhưng mà tôi nghe cậu ta cười Lời nói không biết là đùa hay thật Tại sao Lam biết tôi đang suy nghĩ linh tinh Hay là Lam Đang nghĩ đến chuyện kia Hả Tôi cứng họng Mặt hóa thẹn khi bị cậu ta nắm thóp như vậy Không biết làm gì Thì vừa lấy ly nước mà uống cho đỡ ngượng ngùng Uống xong vừa đặt ly nước lên bàn Thì vừa hay trên màn hình chiếu đến phân cảnh kinh dị Còn mà có cái đầu lặc lìa Hốc mắt thì trống rỗng Kèm theo âm thanh không thể nào quỷ dị hơn Hoàn toàn Tôi bị mất vía Tôi phải la lên Theo quan tính tôi chụp lấy cánh tay của Phong Mà ôm lấy, rụi mặt vào trong đó Ôi giời ơi Ma kìa, tôi sợ quá Bên tai của tôi lúc này Vẫn là âm thanh gió rít Hòa vào chiếc lá bị gió đùa lao sao Thành âm quỷ dị kia không ngừng Tôi sợ quá đến run rẩy Đầu úp vào tay của Phong không dám bỏ ra. Qua mấy giây rồi thêm nhiều giây nữa, âm thanh kia bỗng mất đi không còn nghe được. Tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, không dám mở hết đôi mắt mà chỉ hé hé nhìn. Trên màn hình vẫn còn bộ phim đó, chỉ là tắt âm thanh đi. Tôi ngước lên hỏi Phong. "Sao thế? Cậu cậu tắt âm lượng rồi à?" Phong cúi mặt xuống một chút, tuy là ánh sáng không quá sáng, nhưng mà tôi lại nhìn thấy Đôi môi mỏng hờ hững của cậu ấy đập vào mặt của tôi. Vành môi mỏng dính đỏ au, Từng đường nét chẳng khác nào một bức tranh tuyệt mỹ mà người họa sĩ tài ba đã vẽ ra. Tìm tôi có chút rung rinh. Lại thêm mùi nước hoa gì đó lạ lắm. Đi vào khoang mũi của tôi làm người tôi cứ lâng lâng kiểu gì rất khó nói. Khi đó một bàn tay của Phong nhanh nhẹn luồn ra sau gáy tôi giữ chặt lấy vùng đầu của tôi cúi xuống hôn lên cánh môi của tôi Từng chút, từng chút một Tôi bất ngờ đến độ bàng hoàng Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Đầu óc cứ như bay lên không trung Đang ngao du cùng những tầng mây xanh thắm Tuy vậy còn chút tỉnh táo xót lại Tôi vẫn cảm nhận được Dư vị the mát của bạc Hà Từ khoang miệng của ai đó Cảm nhận vòng eo cũng đang bị ai đó ghi sâu hơn Rút ngắn khoảng cách Hai thân thể đến mức áp sát vào nhau Hai lớp quần áo Hòa lại là một mảnh. Ngay sau đó mấy giây, tôi như kẻ vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền dùng tay đẩy phong ra. Nhưng dĩ nhiên sức tôi so với sức một thanh niên cường tráng kia khác nào lấy trứng trọi đá, chỉ có thể giãn cách hai bờ môi rời ra. Còn cánh tay kia vẫn nằm trên eo của tôi, hai cơ thể vẫn còn dính chặt. Làm này. Ngữ điệu đó nhẹ nhàng nhưng đầy ra giết. Chưa đựng bao nhiêu tâm tư của cậu ấy. Kỳ thực trong nhất thời, tôi có chút sao động. Trái tim của tôi tăng thêm vài nhịp. Nhưng mà... Chỉ là giây phút nhất thời thoáng qua, tôi nhanh chóng dùng hết sức xô phòng sang vị trí của cậu ấy. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không thích đâu. Cậu đừng làm như vậy. Tôi xin lỗi. Do tôi lỗ mãng quá rồi. Một lát sau bộ phim kết thúc, Chúng tôi đứng dậy ra về Tuy là không còn sớm Nhưng lòng đường lúc này vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại Những ánh đèn đầy màu sắc Còn sáng hoác chưa tắt Đối diện còn có một nhà hàng Phòng ngọ ý muốn sang đó ăn tối rồi hãng về Nhưng tôi từ chối Lấy lý do là mệt Tôi chỉ muốn về nhà Hiện tại trong lòng tôi chưa sẵn sàng Cho một mối quan hệ Hôm nay đi xem phim Cũng vì tôi ai náy với cậu ấy Chuyện mất vai Và đền hợp đồng vô cớ, mọi chuyện còn lại tính sau đi. Tôi thực sự không muốn đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này đều xấu xa. Cũng có rất nhiều người rất tốt, giống như bố tôi chẳng hạn. Hơn 30 năm nên duyên phu phụ, ông vẫn rất yêu chiều mẹ tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi bị đà kích lớn như vậy, tôi đâm ra sợ, chưa dám suy nghĩ đến chuyện trai gái. Chúng tôi lên xe về nhà, phòng hỏi tôi. Khi nào thì làm đi làm lại. Mùng 6 tôi đi làm lại. Thế còn Phong, sắp tới chắc cũng bận rộn, nhiều dự án mới. Đầu năm tôi hạn chế nhận sâu, chỉ quay vài chương trình thôi. Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên phỏng vấn với Phong, lúc đó phải hẹn lên hẹn xuống mấy lần mới được, mà còn có 30 phút. Khi đó tôi còn chê cậu ấy chảnh trẻ khó gần, không nghĩ rằng có một ngày hai chúng tôi lại ngồi chung một khoang xe. Càng không ngờ. Đây mới chính là người đàn ông đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Một lát sau về đến nhà, tôi tháo dây an toàn ra, quay sang tạm biệt Phong. Định mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp đẩy cánh cửa ra thì Phong đã chụp lấy bàn tay của tôi. Tôi xoài người lại, nhướng mày lên hàm ý hỏi Phong có vấn đề gì không. Nhưng cậu ấy cứ im lặng, tôi đành trực tiếp hỏi. Cậu có chuyện gì muốn nói sao? không tôi chỉ muốn nhìn lam thêm một chút tôi hơi khựng lại dưới cái nhìn không chớp mắt của phong tôi bắt đầu cảm thấy bối rối liền đưa tay vén mái tóc che giấu đi cảm xúc của bản thân bất ngờ phong trực tiếp dùng bàn tay cậu ấy chạm lên môi của tôi sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang xóa bồng bềnh của tôi ngày ít tháng y năm trước lam cũng để mái tóc như thế này để phỏng vấn diễn viên C. Rất đẹp. Phong này, cậu nhớ kỹ như vậy sao? Mỗi chương trình có Lam tôi đều không bỏ lỡ. Thế tại sao hôm tôi mời cậu, cậu lại từ chối mãi, sau đó mới nhận lời. Phong cười, dù là ngày hay đêm, dù là cười nhẹ hay cười sàng khoái, thì nụ cười ấy vẫn hoàn hảo đến độ tôi chưa tìm ra điểm xấu của cậu ấy. Làm đoán đi, tôi... Tôi làm sao đoán được, tôi không biết. Tôi sợ khi đối diện với làm, tôi không kiềm chế được mình. Cho nên tôi đã từ chối. Cái hôm chúng ta làm việc với nhau, tôi đã rất khó khăn để kiểm soát trái tim của mình. Nhưng bây giờ, không cần nữa rồi. Tôi có thể đường đường chính chính, nói rằng tôi thương Lam. Kiểu Phong, Phong à. Phong đường ngón tay cậu ấy đặt lên miệng của tôi, lắc đầu nhẹ. Tôi nói rồi. Tôi sẽ đợi Lam, cho đến khi nào Lam sẵn sàng. Còn hiện tại, làm cứ làm những gì mà mình muốn. Phong đã nói như vậy, tôi cũng không nói nữa. Tôi chào cậu ấy rồi xuống xe, bước vào trong nhà. Tự dừng đêm đó tôi lại làm mơ thấy mình sinh con, sinh được một bé trai bộ bẫm, trắng trèo hồng hào. Mẹ bé đến cho tôi. Bà còn nói rằng đây là con của tôi và Phong. Tôi nghe xong giật mình, mà tỉnh dậy. Sao tự dưng tôi lại mơ Thấy mình có con với Phong chứ Tôi đúng là muốn có con Rất muốn có một đứa con Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Mình lại có con với cậu ấy Thật là kỳ lạ mùng 6 âm lịch Tôi đi làm lại như bình thường Ngoài chị Thúy Thì công ty cũng chưa ai biết chuyện Tôi sắp ly hôn cả Tôi vẫn làm việc cho mình Nhưng do đầu năm công việc Có phần nhàn hạ hơn một chút Mọi người cũng có dịp Tám với nhau nhiều hơn phụ nữ mà ba bốn người xuống lại là có bao nhiêu chuyện là nói là kể cho nhau nghe chúng tôi còn làm bên báo chí chuyên nhà chuyện xã hội chuyện các ngôi sao lớn bé đủ thứ chuyện để bàn tán với nhau đang nói chuyện thì bất ngờ có người nhắc đến phong này mọi người nghe tin gì chưa có nguồn tin cho hay diễn viên trấn phong đi hẹn họ ở dạp chiếu phim đấy tôi nghe vậy giống như kẻ có tật liền giật mình may mà không bị mọi người phát hiện chỉ nghe mọi người cùng nhau hỏi danh tính người hẹn hò kia là ai có phải cái người đợt trước bị tung lên mạng hay không không phải đâu mấy bài viết lúc trước ấy xác minh là không chính xác rồi cậu ấy không phải là màu tím đâu là trai thẳng đấy cực thẳng luôn đấy chứ nhưng mà cậu ta hẹn hò với ai thế có ảnh không để còn đưa tin tin này mà đăng lên báo ấy à hót hòn họt cho mà xem Là ai thì chưa xác minh được danh tính Bởi vì họ xem phim ở phòng riêng Mà chỉ có hai người Chỗ đấy bảo mật thông tin khách hàng Nên chả thấy tiết lộ gì Nhưng mà có điều nhá Chắc chắn người hẹn hò đó chính là nữ Và cao trên à, tầm mét sáu mấy đấy Mọi người cứ đưa ra giả thiết Rồi suy đoán này kia Người thì đoán cô diễn viên này Người lại muốn cô người mẫu kia Cô hot girl kia Nhưng mà những ai cao trên mét 6, từng làm việc chung với Trấn Phong đều được đưa vào danh sách tình nghi. Đột nhiên, có người gọi tin tôi. Này, Lam ơi! thì em nghĩ xem, người đó là ai? Em không biết, nhưng chắc gì họ hẹn hò với nhau. Có khi bạn bè đi xem phim thôi, cũng được mà. Ôi oh, dào, Em nghĩ sao mà bạn bè bình thường lại đưa nhau vào đấy xem phim? Lam ơi là Lam! Em không biết dạp chiếu phim đấy Không thông thường đâu Thì có thể cậu ấy không muốn nhiều người biết thì sao ạ Thì chính là không muốn nhiều người biết Nên phải đưa nhau vào đấy Để tránh tai mắt còn gì Ui giời cái cô làm này Nhá ở đấy 100% Thì hết 99% Là trai gái vào trong đấy Chả có bạn bè nào Đi vào cái nơi riêng tư như thế cả Trong đấy nhá vừa kín đáo vừa tự do Có làm gì cũng chả có ai biết Mọi người mới cười ồ lên Hàm ý chuyện kia Mấy chị cứ suy đoán Ai lại vào đấy, làm cái chuyện kia Bây giờ khách sạn đẩy ra ui giời, cái cổ làm này Làm ơi là làm Em làm trong ngành này bao nhiêu năm rồi Mà tại sao cứ còn khờ như thế hả thì em nghĩ sao họ đưa nhau vào nhà nghỉ khách sạn hả em Dễ bị phát hiện lắm Đa phần họ đưa nhau về căn hộ Hay là những nơi riêng tư Chả ai dại dột Mang nhau vào khách sạn đâu Khở dại lắm. Bà này, cái cậu Phong này công nhận đời tư kín bưng nhỉ, chả thấy tiết lộ chuyện cá nhân gì lên mạng xã hội bao giờ. Nhưng mà có một nguồn tin từ trên nói bố mẹ cậu ấy công tác trong ngành công an đấy, hình như có tiếng tăm lắm, không phải dạng vừa đâu. Hậu thuẫn to như thế, thảo nào sự nghiệp lên như diều gặp gió. Bà tôi đoán nhá, này mai cậu ấy vụt lên, thành sau hạng A cho mà xem. Lúc đấy, Ai mà làm bạn gái cậu ấy Thì sướng phải biết Nhờ Mọi người gật gù tán thành Nhưng có một người cũng lên tiếng nói Nhưng mà càng nổi tiếng Áp lực lại càng cao Càng bị soi mói hơn bình thường Mấy người thấy bên nước ngoài không Sao Nam đang nổi tiếng Nhưng mà khi có bạn gái Thì một số fan lại quay lưng này Có khi lại quay sang tấn công bạn nữ kia Nếu như bạn nữ đó Không tương xứng với Sao Nam Nói chung người à, Khó thở lắm Thì thuyền to, sóng to Tiền họ nhận cũng to còn gì Chứ sao Mà thôi, đi làm đi Chiều về còn đi ăn lầu nhỉ Ừ, mà dịp gì mà ăn lầu thế ạ Tôi có thai Nên mời mọi người 7 tuần rồi đấy, có tim thai rồi Mọi người nhôn nháo lên Chúc mừng chị ấy có tin vui Chị này cũng khó có con Kết hôn mấy năm, mới sinh được một bé gái Bây giờ lại có thai thêm một lần nữa Đúng là không có gì vui bằng Bất ngờ chị ấy cầm tay tôi Đặt vào bụng của chị ấy Cười và nói với tôi Chị cho vía mang thai cho làm nhé Chúc em nhanh có một bé trai kháu khỉnh Tôi hơi bất ngờ Nhưng cũng mỉm cười cảm ơn chị ấy Chứ không nói ra chuyện bản thân mình Sắp ly hôn Mà tự dưng nhắc lại mới nhớ Từ hôm Khải đến nhà nói chuyện giấy tờ Cũng không thấy hắn ta gọi điện Cho tôi thêm một lần nào nữa Chắc là bây giờ hắn đang vui vẻ bên nhân tình của mình làm gì có thời gian mà nghĩ đến tôi nghĩ đến những năm tháng bên nhau cơ chứ Đúng là khi yêu nhau có trăm ngàn điều muốn nói còn khi hết yêu một lời cũng không muốn dành cho nhau Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Đi qua vũng vỡ được viết bởi tác giả Diễm My cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi tối ngày hôm nay và sau khi mà lắng nghe xong tập truyện này tâm an cảm thấy rất là ghét cái anh chàng tên khải kia có thể là do ngòi bút của tác giả diễm my viết quá là chân thật quá là đúng với thực tế nên là sau khi mà đọc xong người tâm an cảm thấy ghét thế tại sao một người chồng mang tiếng là một người chồng sau khi ly hôn ấy chả được cái tích sự gì lại còn về để tranh giành đất đối với vợ của mình tại sao anh ta lại là một người đàn ông như vậy có xứng đáng là một người đàn ông hay không và liệu rằng Là cuộc đời của Lam sẽ như thế nào Liệu rằng có ly hôn được yên ổn hay không Hay là anh ta phải làm mọi điều gì đó Để ngăn cấm cuộc hôn nhân này Tâm An rất sợ khi mà Lam có tình cảm với Phong rồi Thì Khải bắt đầu trở mặt Anh ta không ly hôn nữa Và tìm mọi cách để vùi dập cô Chúng ta sẽ cùng xem những tình tiết tiếp theo Của câu chuyện này như thế nào quý vị nhé Và quý vị ơi nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào Về câu chuyện này Hãy comment ở dưới video này cho Taman và mọi người được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì lúc nào cũng ủng hộ và lắng nghe Taman đọc truyện. Còn bây giờ cho phép Taman xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.